t r ư ơ n g hai trăm mười sáu ba nước lớn kinh tế phong tỏa thất bại hắn lại không phải ngu ngốc nơi nào không biết ốc xin nói xù nạ tu luyện tiên nhân hình thức lý do là cái gì ta chỉ là một cái x a nhẫn mà thôi hơn nữa còn là mang theo đem cổ nổ hạ đánh bại mục đích x a nhẫn ngươi tại sao muốn làm như thế coi như ngươi là tiên nhân chi thể cụ bị khổng lồ trả cơ ra có thể tiên nhân n kiểu mẫu tu luyện phiêu lưu giống nhau rất lớn dịch t h ầ n nội tâm yên lặng thầm nghĩ hắn khó hiểu nhưng không cần đi tìm hiểu hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn ở nơi này tàn khốc nhận giới một đường sống tiếp lý do lại thêm một người ta lưng beo đồ đạc càng nhiều thiếu tình c h ẳ n g nhưng không trả rõ ràng ngược lại càng thiếu càng nhiều dịch thân lẩm bẩm nói tâm thần thả lỏng phía dưới hắn cũng nữa cầm cự không nổi t h ế trên mặt đất đã hôn mê xù nạ đại nhân ngươi là vì thiếu niên này mới sẽ đi tu luyện năm đó không đi tu luyện tiên nhân hình thức đi ố u xen thanh em hết sức e m thai nhu hòa xem ra chỉ có thể là s ù nạ đại nhân qua đây một chuyến mới được chỉ bằng vào ta đây mỗi người thể coi như s ù nạ đại nhân viễn trình chuyển vận trả cờ dạ cũng là như mối bỏ biển ốc xên thân thể bùn một tiếng biến mất không thấy ở x ì xương lâm ở dưới chuẩn bị tu luyện tiên nhân hình thức s ù nạ bỗng nhiên ngừng lại bởi vì ốc xên một câu nói ngừng lại xù nạ đại nhân ta gặp được một cái tên là dịch thần hải tử hắn bị thương rất nặng xương sườn toàn bộ gầy mất nội tạng xuất huyết nhiều huyết quản bắp thịt phán át hơn nữa ta có thể cảm giác thấy đến hắn tế bào sinh mệnh tiêu hao được không nhẹ ta cái kia phân liệt thể quá nhỏ trạ cờ giả cũng quá nhỏ cách khoảng cách lại quá xa ta chỉ không hết hắn chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thương thế của hắn u c x i n đối với trước mặt xú nạ nói rằng cái gì xú nã bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt viết đầy kinh hãi hắn ở đâu từ trúc lâm người dẫn ta một cái phân liệt thể đi thôi lớn vô cùng ốc xên phân ra một cái phân liệt thể rơi vào xù nạ trên tay dù nạ không có nhiều lời nửa câu mang theo xỉ r ù n vội vã ly khai xỉ xương lầm người này ta không phải nói cho hắn biết gọi hắn dùng một phần nhỏ cái k i a m ộ t loại năng lực sao hắn tại sao lại dùng xù nạ tức giận nói vừa mắng vừa đem tốc độ tăng lên không có giống thì ra vậy chán trường nhiều năm như vậy lúc này mới ba mươi mấy tuổi s ù nạ đang đứng ở cao nhất phong cha nz thà y tốc độ nhanh kinh người xì、sì、dùn hoàn toàn theo không kịp nếu như không phải s ù nạ vì pho nz NG ngư a xì、sì、dùn theo không kịp lời nói hiện tại sớm đã đem tốc độ để thăng tới cực hạ ta ở trên người hắn cảm nhận được rắn khí tức là họ d ô xì -sì、m à dốt xin nói rằng tên kia chỉ là cùng c ô nổ hạ chống lại mà thôi à họ d ô xì -sì、m à dốt hiện tại đã là phản nhẫn chả thế nào sẽ cùng dịch thần đánh nhau xù nạ phi thường khó hiểu nhưng điểm này ốc x i n cũng cho không được hắn đã án hôn mê dịch thần không biết không để ý đến chuyện bên ngoài tốc độ cao nhất người đi đường s ù nạ xì r ủ n cũng không biết là ở hắn đã hôn mê không bao lâu dịch thần cùng họ r ổ xỉ mạt cái kia một hồi đại chiến kinh thiên t i ể u lấy tốc độ kinh người truyền ra ngoài rơi vào n h ậ n giới hết thể đại nhân vật nhất thôn quốc gia cao tầng trong tay người dịch thần h á n cư nhiên trưởng thành đến tình trạng này s ủ chỉ cả sắc mặt trầm trọng cực kỳ h á n thân là thổ chi quốc nham ẩn thôn s ủ chỉ cả biết đến là nhất rõ ràng cái kia một trận chiến đấu nhưng là hai cái quái vật lớn đang tiến hành chiến tranh đem rừng rậm đều phá hư dối tinh dối mù lực lượng kinh khủng kia để s ủ chỉ cả cũng vì đó khiếp sợ h á n không nghĩ tới trận này một đối một chiến đấu dịch thần cư nhiên có thể chống đỡ họ rổ xì mà ra đến nước này dịch thần cô nô hạ đã về hưu đệ tam hổ cạ cũng là vô cùng khó có được xuất hiện tại hổ cả phòng làm việc ở giữa bất quá để tỏ lòng đối với đệ tứ hổ cạ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ tôn trọng hắn không có đi làm hổ cả vị trí mà là đứng ở một bên lúc này phòng làm việc ở giữa bộ phận là cổ nổ hạ cao tầng hoặc là nhân vật tinh anh t h như nạ giả s ỉ cả cụ lúc này nạ nà giả s ỉ cả cụ cũng là ánh mắt đỏ bừng bởi vì hắn biết tin tức cha của mình cùng một người ám bộ liên thủ quyết đấu dịch thần bị dịch thần chém giết vậy hẳn là là bát k ỳ chi thuật đ ạ n rổ trầm giọng nói rằng hắn đã từng nghiên cứu qua những thứ này cấm thuật bất đắc dĩ so với hắn bắt đầu h ò rổ xì maz mà, mà nói chỉ có thể coi là tài trí bình thường căn bản không học được những thứ này cấm thuật ngay cả một đống xạ gì gẳng đều là dựa và o h ò rổ xì maz trợ giúp m g c ờ c o trang bị đi lên nhưng hắn cực kỳ rõ ràng hiểu được những thứ này cấm thuật là cái gì ta để ý không phải bát kỳ chi thuật họ rồ xỉ mát đã từng đụng vào quá bát kỳ chi thuật cái này cấm thuật lấy tài ba của hắn học được như vậy cấm thuật là chuyện đương nhiên chúng ta cũng có tâm lý chuẩn bị đệ tam hổ cả từ về hưu về sau liền rất ít đi ra nhưng lần này không đơn thuần là dính đến dịch thần còn dính đến chính mình sùng ái nhất hai đệ tử hắn cũng không khỏi không nhảy ra ngoài chân chính để cho ta để ý là dịch thần san nở dê tạo ra một cái kia có thể đối kháng bát kỳ chi thuật cự Nhân. căn cứ truyền về tình báo họ rồ x ì mát bát kỳ chi thuật tám cái đầu đều bị dịch thần cự nhân chém xuống tới thậm chí ngay cả thân thể đều bị vỡ vụn đệ tam hổ cả trầm giọng nói ra nói cách khác coi như là ta lần trước đuổi theo giết dịch thần thời điểm hắn đều còn có điều ẩn giấu người như vậy thực sự rất nguy hiểm khác nguy hiểm tất cả mọi người đã biết hiện tại ta chỉ muốn biết làm sao tiếp tục đối phó hắn làng cắt tại hắn dưới sự lãnh đạo đã là càng ngày càng lớn mạnh hiện tại phong quốc đại danh càng là toàn lực phối hợp với làng cát lần này bất kể là phong quốc vẫn là làng cát phát triển đều cực kỳ rất mạnh mà dịch thần tuy là không phải cà d k t nhưng cà d k t cũng là bạn gái của hắn hơn nữa còn là hắn một tay dưới sự ủng hộ leo lên cả d ẹ t vị làng cát hắn hoàn toàn có thể làm chủ đệ tứ hổ cả nói rằng tại như vậy xuống phía dưới làng cát phát triển tới trình độ nhất định lấy cá tính của hắn cùng chúng ta cổ n ổ hạ c ứ u hận h á n g m ờ i có tám chín sẽ đối với cổ nộ hạ phát động chiến tranh năm m tám không tiếc bất cứ giá nào tiếp tục duy trì kinh tế phong tỏa chính sách đạn dộ trầm giọng nói rằng chính n g ư ơ i xem đi đệ tam hổ cả đem một cái quyển t r ụ c ném qua đi đạn dộ mở ra nhìn một cái sắc mặt nhất thời biến đổi thổ chi quốc biểu thị thủ tiêu đối với phong quốc kinh tế phong tỏa chính thức hồi phục cùng với thông thương mậu dịch hư việc nhiều hơn là thành công s ủ chi cả đạn dộ l ạ n h giọng nói rằng một chiêu này đã không đủ để lại áp chê ở làng cát ba đại nhẫn thôn ba nước lớn phong tỏa còn có thể ngăn chặn nhưng hiện tại chặt đứt một lỗ hổng cũng nữa không chận nổi xì cả củ sâu đ ầ m hít một hơi hiện tại duy nhất phương pháp chính là cùng vân nhẫn liên thủ so sánh với quốc t h ủ cùng phong quốc tương tiếp đích nham nhẫn vân nhẫn càng thêm đáng tin một ít cầu thạ cầu vội tốt